bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net kênh đọc truyện bụi phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi vào khung đọc truyện quen thuộc của kênh rất vui được gặp lại tất cả quý vị và ngày hôm nay tâm an xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả lam lam có tựa đề Đàn bà hám tiền. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị hai tập truyện của bộ truyện này. Hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện này để xem nội dung của nó như thế nào quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hy vọng sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện Đàn bà hám tiền. tại đại lộ xây dựng, Enever Building, một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, căng hàm ngồi ở ghế da sau bàn làm việc. Tay phải của anh đang tỳ cạnh bàn, tay trái thì dê chuột máy tính rất nhanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng từ cửa sổ vào nửa khuôn mặt của anh, khuôn mày rậm và lông mi, dày sau đó rủ bóng xuống làn da màu đồng. Tổng thể khuôn mặt rất cương nghị và đẹp giống như tạc tượng, nhưng nhìn vào thần thái khiến người ta phải hoàng sợ. Vì sự cương nghị đến lạnh lùng của anh. Avener tàn phá môi sinh. Sự thật về tập đoàn Avener hướng tới sống xanh. Ông chủ trẻ của Avener quay lưng với môi trường. Đọc đến đâu khuôn mặt của người đàn ông này khó coi đến đó. Anh nhớ mày, tay nắm chặt thành quyền mới giữ bình tĩnh được. Anh móc điện thoại, sau đó gần giọng. Trợ Lý Lâm, họp khẩn cấp trong vòng 30 phút. Sau đó cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Các nhân viên ngồi vào bàn nơm nớp lo sợ. Số lần họp khẩn thế này đếm bằng đầu ngón tay trong năm. Chắc hẳn giám đốc đang rất tức giận. Đúng là không phải chờ lâu khi các nhân viên vào phòng họp đã thấy giám đốc đang ngồi chờ sẵn. Ánh mắt lạnh như băng, môi mím chặt, không có một nét nào vui tươi. Một tập báo tung lên mặt bàn trong cuộc họp. Tôi trả lương cho các người Để làm ra hình ảnh công ty như thế này sao Tất cả mọi người ngồi quanh bàn chữ U Cắm mặt không ai dám lên tiếng Nói đi Giám đốc truyền thông Diệp Anh Lúc này mới yêu điệu đứng dậy Em xin lỗi Tờ báo này Chỉ là một tờ báo nhỏ thôi Nên xử lý chậm họ Diệp Anh chưa trả lời hết câu Đã dầm lên một tiếng nữa Khiến cho mọi người thót tim Tập hồ sơ bắn khắp nơi trên bàn Tờ báo nhỏ là không ký hợp tác truyền thông sao Ivanner đã bao giờ Để các bài báo chịu thiệt chưa Ngay lập tức Liên hệ và ký hợp đồng truyền thông Tờ báo này phải ký mức cao nhất trong khung Nhớ chưa Còn nữa Dập hết tin trên mạng xã hội đi Tôi không muốn thấy bất kỳ tin xấu nào Lên phương án đẩy từ khóa Ivanner Xuống khỏi top 5 cho tôi Cho đội ngũ Content bắt đầu seo các từ khóa. <cười> Rút hết tất cả quảng cáo đi. Tập trung quảng cáo video nổi bật nhất lên trang báo cho tôi. Làm ngay, không được chậm trễ. Giám đốc kỹ thuật toát mồ hôi hột dạ vâng. Mọi người nhìn nhau thắc mắc. Giám đốc có phải thừa tiền hay là bị điên rồi không? Chỉ một tờ báo nhỏ, chưa bao giờ lọt được vào top 10. Vậy mà, lại như vậy sao? Tuy nhiên không ai dám hỏi gì thêm. Tất cả các bộ phận của Avener trong giai đoạn tốc lực đang giải quyết khủng hoảng truyền thông, nhưng vẫn không ngăn thua. Tin xấu và những mặt trái của tập đoàn liên tiếp bị phanh phui trên mặt báo. Trên mạng xã hội lại càng mạnh hơn. Bất kỳ bên nào, group nào cũng xôn xao tranh cãi về những tin tức xấu, và thậm chí những vụ luông xùm của Avener trước đây cũng bị lật lại và mổ xẻ. Tin xấu đối với Avener ngày một nhiều... Avener có thể bị dập tắt tin tức trên mặt báo, nhưng lại không thể nào dập được hết tin tức trên mạng xã hội. Liên tiếp những topic đả kích Avener tàn phá thiên nhiên, ảnh hưởng tới môi trường, tân tổng giám đốc Avener không có tâm nhiều lúc cha đẻ nắm quyền. Tờ báo kia không những từ chối ký hợp đồng truyền thông với mức giá cao nhất, mà ngày nào cũng có bài đưa ra những bằng chứng đanh thép, mổ xẻ sai phạm trong những dự án của Avener chưa kể những bài vệ tinh xung quanh khiến từ khóa Avener sai phạm của Avener lọt top đầu lượt tìm kiếm Phòng bóp chặt chiếc điện thoại ánh mắt nhìn chầm chầm vào laptop như có tia sét Thêm một bài báo nữa Dự án Avener trói sáng và số phận của những cánh rừng nguyên sinh Khi tôi lặn lội tìm về vùng đất Soman trong ký ức cả cánh rừng Sano đã không còn dấu vết có chăng chỉ còn lại những mảnh gỗ được ghép thành sàn dọc, sàn ngang trong khu trung tâm giải trí của Avener. Môi trường sống của phố núi hiện nay đang bị bào mòn bởi chính những công trình được quảng cáo mang phong cách châu Âu của Avener, đầu tư nhắm vào các khách du lịch lắm của nhiều tiền, được đánh giá triển vọng thu hồi lợi nhuận cao ngất ngường. Thế nhưng thực tế, số tiền đền bù cho nông dân để san lấp đất, sông chùa, nhà ở để xây dựng các công trình này chỉ có giá vài chục ngàn Việt Nam đồng trên một mét vuông. Trong khi đó, đất tại các khu du lịch sinh thái được tập đoàn này phân lô giao giá hàng chục triệu trên một mét vuông. Đọc xong, quai hàm của Phong căng chặt, máu dồn lên não như muốn phá tung các mạch máu. Tay của anh nắm chặt điện thoại, các đốt tay lúc này trắng bệnh. Alo, cung cấp cho tôi, cái người hoạt động và người viết bài này về Avner Chỉ 5 phút sau, một file trích lục cá nhân được gửi vào hòm email. Anh lục lại trong trí nhớ. Cái tên Huỳnh Mạch Lam, bút xanh Lam, không hề có trong đầu. Đây chắc hẳn là một phóng viên, chưa hề có tiếng tăm. Không thể nào là Nam, lại có cái tên nhẹ nhàng như vậy được. Có tiếng gõ cửa. Vào đi! Trợ lý Lâm ôm một tập hồ sơ bước vào. Dạ báo cáo sếp, các hồ sơ này cần ký duyệt à? Những ngón tay thòn dài cầm chiếc bút khắc chữ nổi, xoát một lượt các bản hợp đồng, sau đó đặt bút xuống dưới cùng. Bút ký đang lưu loát. phòng ngừng lại một chút. Có chuyện gì thì nói đi. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của trợ lý, Phong dừng bút ký và lên tiếng. Dạ thưa sếp, phòng truyền thông đang xử lý. Nhưng có vẻ rất khó à. Khó thế nào? Đúng như Diệp Anh báo cáo, tờ báo này không lớn và đình đám. Cho nên bên chúng ta bỏ nhiều tiền thỏa thuận ký kết hợp đồng. Họ không chấp nhận à? Phòng truyền thông cũng đi gặp phóng viên kia, nhưng không đàm phán được. Cô ta không nhận tiền. Chê tiền hư? Không biết dùng biện pháp khác sao? Dạ vâng, tôi sẽ cho phòng truyền thông triển khai ngay à? Tại biệt thự nhà họ Phạm, Phong ngồi đối diện với ông Nguyên, ánh mắt trầm trầm khó nén lừa giận. Bà Lan ngồi bên cạnh, nắm tay ông Nguyên nhẹ nhàng nói. Ông đừng làm con nó sợ. Nó mà biết sợ sao? Tôi giao công ty cho nó, để cho nó phá sao? Kìa ông, ông cứ bình tĩnh. Không bình tĩnh được. Ông Nguyên đưa tay lên, nhưng chưa chạm vào được mặt của Phong, đã bị anh bắt lấy bàn tay như gọng kìm kèm chặt tay của ông nguyên mày mày làm sao tôi tự làm được những điều đó hay không thì tự ông biết ông nguyên chột dạ lúc này mới truyền đề tài thế rồi con giải quyết thế nào không thể để cổ phiếu cứ sụt giảm như thế được cả gia tộc họ phạm sẽ bị phá hủy mất có bị phá hủy hay không ấy tự tôi biết rõ nói xong anh rứt khoát bước ra ngoài ngồi vào trong xe phong chậm rãi rút điện thoại ra bấm dãy số sau đó lạnh lùng nói sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với phóng viên kia đi mạch lam lúc này hớt hải chạy ra đến dạp chiếu phim cô vội vã thay đồng phục sau đó bước vào phòng chiếu cô đến sớm quá nhỉ dạ xin lỗi quản lý Hôm nay tôi đến muộn à? Lý sự, trừ 15% vào lương. Tú Hân lúc này ném ánh mắt qua. Cậu đúng là, mình gọi cho cậu cả chục cuộc đấy. Làm nghe xong thì le lưỡi, làm điệu bộ nhát ma với cô bạn thân, sau đó bắt đầu vào công việc. Sau khi tan ca, hai cô gái thông thả buôn bán trong phòng thay đồ. Mình thề, mình sẽ kiếm được một anh đại gia để không phải đi làm cái công việc này. Ôi giời ơi, chân sắp bị gãy rồi đây này. Tú Hân mới giải giọng kêu ca. Vâng, cô nương, cố chờ ông đại gia bụng phệ. Không có phần nào anh đại gia về tay gái trẻ đâu. Làm dắt chiếc xe cúp cũ kỹ của mình ra khỏi bãi xe, vội vàng chào bác bảo vệ, sau đó phóng nhanh ra khỏi giạp chiếu. Cô còn tuyến bài điều tra phải hoàn thành trong tháng này nữa. Trong lúc này tại một quán bar Vũ khôi mình Ngồi bắt chéo chân trên ghế trước quầy bar Lắc lư theo điệu nhạc Anh chàng liếc mắt đưa tình Với cô nàng đang lả lơi trên sân khấu Bên cạnh Phòng đang chán ghét liếc đi chỗ khác Cái lũ quái thai trên sân khấu Đang làm gì thế Thằng bạn giờ hơi không hiểu khẩu vị kiểu gì Mà lại kéo anh tới đây Ông không ra ông Thằng không ra thằng Anh không chịu được cái không khí chỗ này Mình ngoác tay với cô gái đẹp kia, tự nhiên như đã quen, quàng vai của cô ta. Em gái, tình một đêm, ok chứ? Cô gái này với gương mặt đẹp sắc sảo, uốn éo thân hình cong cớn. Anh dài đúng là thẳng thắn, nhưng mà em thích à? Vừa nói xong ở đâu lực thật mạnh, áp thẳng bên tai của mình, ngay lập tức anh ngã xuống sàn. Tiếng chai lọ lúc này loàng xoàng vỡ khắp nơi. Mình ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia khát máu. Ai dám động vào ông? Có biết ông này là ai không? Chết đến nơi rồi mà còn sức dẫy giụa sao? Mày dám động đến người của tao à? Mình lúc này liếc mắt nhìn lên, nhìn cô em ban nãy đang gắt gao ôm vùng eo cổ thụ của lão béo, đang đeo kính gục đầu vào vai của lão. Anh hiểu ra con hồ ly kia chính là của lão béo mẹ kiếp, thích chơi nhau à? Mình đang định vớ lấy mảnh thủy tinh bên cạnh, thì đột nhiên có tiếng hô lớn gấp gáp. Công an kìa, có công an! Bốn phía hỗn loạn, xô đạp nhau chạy ra cửa sau. Làm lúc này đang chạy xe hăng say, miệng thì hát vu vơ, bỗng dầm một cái. Tim của cô thót lên, nhìn đống đen lúc nhúc bên vỉa hè. Cô trột giả, có người chết sao? Sau đó chạy xe qua thật nhanh, nhưng tâm trạng lo âu thấp thòm, cô đắn đo sau đó quay xe lại. Làm lấy chân đá đá vào người nằm dưới đất, không động đậy cô lật hẳn người, một khuôn mặt điển trai, bên khóe miệng, có chút máu dỉ ra. Cô hốt hoảng sờ vào mũi. Ôi, may quá, vẫn còn thở này. Tôi chưa chết đâu. Làm nhìn gã đàn ông, anh ta còn nói được. Thôi thì làm phúc để không phải tội, may quá chưa chết nên không phải vào đồn công an. Cô nhìn xuống bàn tay của gã này, há mồm kinh hãi, sau đó rút trong túi ra một chiếc khăn, nhanh nhẹn buộc lại vết máu đang chảy ra. Anh ta hé mắt, sau đó nói lời cảm ơn. Tiếng điện thoại vang lên, lam vội vàng nghe điện thoại. Mấy giờ rồi mà còn chưa về, sắp đóng cửa nhà trọ rồi đấy. Mình thấy một con gió mạnh tạt qua, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bay nhanh như một cơn gió. Mẹ kiếp, con bé kia, dám để ông ở đây à? Mình buông lời chửi tục. Còn Lam, cô chạy nhanh xe máy hết tốc độ về nhà trọ. Gửi xe, sau đó bắt đầu cởi giày vứt qua tường. Cô thở hồng hộc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô phải trèo qua cái tường này rồi. Giết rồi mình cũng nên đi cắt tinh các cadder để kiếm ít tiền mất thôi. Vừa vào phòng đã thấy Tú Hân Chân vắt vèo nằm đắp mặt nạ Bà ơi là bà Thế tại sao bây giờ bà mới về Đi đu đưa với dai đi à Đu đưa được với dai Thì chị đây đã qua đêm rồi Mệt hết cả hơi Làm ném túi lên bàn Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa Sau đó thay quần áo Lúc xong xuôi đi ra ngoài Thấy cô bạn ngáy như sấm Trên mặt còn mấy miếng dưa leo Vài miếng đã rơi xuống gối Làm nhẹ nhàng nâng đầu của Hân dậy Đùn cái gối kê đầu cho con mèo lười Rồi lấy nốt những miếng dưa Ném vào thủ rác Cô với tay lên bàn tắt đèn ngủ Thì cô phải cái gì đó trơn trơn cứng cứng Làm giật mình ngồi thẳng dậy xem Đó là cái gì Trình hình trên bàn Là một chiếc ví da màu đen sáng bóng thò ra bên cạnh miệng túi sách Cô nhíu mày Chiếc ví này là Nhưng nghĩ mãi không ra nguồn gốc của cái ví Lam cầm lấy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt. Ngọc Trinh, khỏa thân, chỉ lấy tay che hở hững phần ngực. Ngăn tiếp theo là mấy chiếc thẻ visa màu đen bóng loáng. Tên in nổi trên thẻ là Vũ Khôi Minh. Trong đầu của Lam bay nhanh những hình ảnh thoáng qua lúc tối. Hóa ra đây là cô gã đàn ông cô gặp khi nãy. Nhưng tại sao cái ví này lại nằm trong túi của cô? Mặt của Lam xanh như tàu lá. Mình phải trả lại cho anh ta thôi. Nếu không, anh ta lấy cái gì mà tiêu? Khổ thân, đã bị thương rồi, lại còn bị mất ví. Thao tác nhanh như chớp, Lam nằm lên giường, nhanh tay vào Google, đánh ngay cái tên này. Chỉ một cái sợt đã có hàng chục kết quả trên top. Hóa ra anh ta cũng khá nổi tiếng. Cô mò vào Facebook thì hơn 10 k follow của hắn. Sau đó nhắn cho hắn một cái tin ngắn gọn. Tôi đang cầm ví tiền của anh, liên lạc vào số điện thoại này để lấy lại. Vừa cầm cái giấy giới thiệu chuẩn bị vào cổng, chi cục thuế, điện thoại vang lên trói lọi. Làm đang định ấn nút tắt, nhưng nhìn màn hình hiển thị lại vội vàng ấn nút nghe. Dạ, em nghe. Có việc gì không ạ? Cô lên cơ quan ngay đi. Cơ quan có việc gấp. Có việc gì chị nói đi. Em đang chuẩn bị đi xin tư liệu ạ. Cô dừng lại ngay và về cơ quan. Chưa kịp hỏi gì bên kia đã tắt máy, làm dắt con xe quay đầu lại, sau đó hướng thẳng đến công ty. Mọi người thấy cô bước vào rôm già hỏi han. Thế nào rồi? Chuẩn bị lên bài ba chưa? Lên nhanh cho chúng tôi nhờ. Đi đứng cẩn thận đấy nhé, nếu không ấy chạm vào cái khối doanh nghiệp đấy là không ổn đâu. Làm không để ý mà vọt thẳng đến chỗ của Thuận Thi. Sư phụ, sao tự dưng xếp gọi em về gấp thế? Nghe giọng có vẻ gay cấn lắm. Hay là tư liệu, em làm sai cái gì à? Thuận Thi lúc này cười cười, gõ đầu cô học trò nhỏ. Em gái của chị, làm sao mà sai được? Sai là sai cái gì? Tại em có dự cảm không lành à? Thuận Thi nhìn cô sau đó nói. Học trò của chị Không sợ khối doanh nghiệp Mà lại sợ tổng biên tập sao Chị vào với em nhé Lam nhìn cửa kính đóng chặt Do dự một chút và gật đầu Cốc cốc vang lên hai tiếng Bên trong vọng ra một giọng nói nghiêm nghị. Sau đó hai thầy trò bước vào Tổng biên tập đưa mắt cho Thuận Thi Em ra ngoài một chút đi Nói ra thì cứ ra đi Thắc mắc cái gì Làm lo lắng, méo sạch miệng, nhìn cửa đóng lại. Lo lắng cái gì? Bên đó đang đề nghị ký hợp đồng truyền thông 5 tỷ. Cháu tính thế nào? Làm nhíu mày, không ngờ Avener lại dễ dàng vung tiền ra nhanh như vậy. Nhưng tiếc là cô không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Điều khoản hợp đồng thế nào hả chú? Không có điều kiện gì, chỉ cần bên chúng ta dừng lại tuyến bài điều tra... Việc còn lại, Abner tự xử lý Kể cả khủng hoảng truyền thông từ trước tới giờ Nói như vậy, chẳng phải là đút lót bài báo của chúng ta à? Ông Thành nghe xong thì nhíu mày gật đầu Vậy ý của cháu thế nào? Cháu không tin, họ không có điều kiện gì Mà có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy Đối với một tờ báo nhỏ như chúng ta Tất nhiên là họ không dám làm gì quá phận Vấn đề là số tiền đó quá hấp dẫn với một tờ báo nhỏ như chúng ta. Có đúng không? Ừ, dạ... Cháu có nói suy nghĩ của cháu đi. Nếu thực sự không thể nhận thì cháu xin không nhận và cháu đánh tiếp. Vì cháu không nhầm. Từ trước đến nay hình như chúng ta chưa có tuyến bài nào nổi trội và chưa có bao giờ có một lượng view khủng như thời điểm hiện tại ạ. Và lại các tuyến bài đã ra rồi. Nếu như bây giờ ngưng ấy, thì độc giả họ nhìn vào, họ suy xét thì sự việc này của chúng ta sẽ như thế nào à? Nhưng nếu như chúng ta không ký hợp đồng thì tòa soạn này sẽ phá sản. Chú, không thể có chuyện như vậy được. Sự việc này đang rất nổi trên mạng xã hội và mọi người cũng biết thực trạng của Ivano như thế nào. Nếu như chúng ta bị đánh sập thì khác nào lại ông tôi ở bụi này à? Ông Thành gật cù Chú đoán cháu sẽ nói như vậy Nên chú đã từ chối ký hợp đồng rồi Tuy nhiên bây giờ cái khó của chúng ta Là trên đe dưới búa Trên bộ thì đang ép xuống Ngừng đánh tiếp Với lý do là Ivener Có ảnh hưởng rất lớn với cái xã hội này Ông Thành ngập ngừng Sau đó lại tiếp tục nói Làm à Chú biết cháu còn trẻ Rất sông pha Nhưng với những tuyến bài thế này Cháu phải rất cẩn thận. Những gì quá nguy hiểm, không cần phải lao vào vòng nguy hiểm đâu. Chú nghe nói cháu còn đang làm thêm tại khu tổ hợp giải trí Avener để kiếm tư liệu cơ mà. Ừ, dạ vâng, cháu vừa làm thêm, vừa kiếm tư liệu, nhưng không được cái gì. Cháu nhận thấy họ đãi ngộ với nhân viên rất tốt. Vì vậy cháu không hiểu tại sao lại có những sai phạm như vừa rồi ạ. Cháu có biết tân tổng giám đốc của Avener mới lên được 3 năm không cháu có nghe rồi nghe nói anh ta là một người rất giỏi ở nước ngoài từ bé và được hưởng nền giáo dục phương Tây cháu cũng cần nhắc đến cái việc mà những sai phạm kéo từ đời F1 sang F2 nhưng cháu nghĩ nếu như anh ta là một người hưởng chế độ dân chủ và tiến bộ thì chắc chắn không thể nào tiếp nối sai phạm như vậy nhưng cũng không loại trừ anh ta có gen từ đời F1 à Chú không tiếp xúc nhiều Nhưng nghe trong giới thương gia đồn đại Anh ta là một kẻ rất quyết liệt Và không nhân nhượng Tuy nhiên điều đó không quan trọng Quan trọng là anh ta đã trực tiếp liên lạc với chú Và bất ngờ hơn Anh ta đòi thương thuyết với người Viết về tuyến bài này Cũng có thể hắn ta không đàm phán được với chú Nên mới chuyển sang hối lộ cháu Cô nghe xong thì hử lạnh một tiếng Anh ta gặp sai người rồi Chú Thành vỗ vai cô. Thôi, cố gắng giải quyết mềm mỏng nhé. Không nên đánh vào doanh nghiệp quá. Dù gì Avener cũng ảnh hưởng lớn đến xã hội. Chú! Bây giờ chú phải đi rồi. Thế nhá. Lan chưa kịp phản đối, thì ông Thành đã đuổi khéo cô. Cánh cửa đóng lại. Ông Thành nhìn cửa sau đó lắc đầu. con bé này một nhân tài, nhưng lại quá ương bướng. Vừa dắt xe ra khỏi tầng hầm thì điện thoại lại chấn động vang lên. Lam nhìn vào màn hình số không hiện tên. Nếu mày lục lại nhanh trí nhớ thì cô không nhớ được đây là số của ai. Alo à. Tôi muốn gặp cô. Tôi là tổng giám đốc của Avener. Tôi tên là Dĩnh Phong. Cái gì cơ? Xe sẽ đến. Đón cô ngay bây giờ đấy. Lam chưa kịp nói lời nào thì bên kia vội vàng ngắt máy. Bỗng một chiếc xe đỗ ngay sát mạch Lam khiến cho cô giật nảy người. Sau đó một người đàn ông cao to xuống mở cửa xe mời cô Lam. Sếp của tôi đang chờ. Làm đắn đo do dự thì tên kia nhanh tay giành lấy chiếc xe trong tay của cô rồi ấn cô bước vào trong chiếc xe màu đen. Chưa kịp định thần thì cánh cửa đóng lại. Các anh bắt cóc tôi đi à? Chúng tôi mời cô, nào dám động đến đại nhà báo chứ Chúng tôi gửi xe gần cơ quan cho cô rồi Người đàn ông bên cạnh ghế Sau đó cất tiếng Cả đoạn đường anh ta không nói gì nữa Trong đầu của Lam nhanh chóng hiện lên những phương án Để xử lý tình huống khẩn cấp Tay của cô thò vào túi Sau đó bật bút ghi âm Cô cầm chiếc bút trong tay Bấm đầu nhọn Thật may mắn Lam mới dành dụm được chút tiền nhuận bút Để mua cây bút ghi âm này Nó không những có thể ghi âm mà còn dùng được vào những trường hợp khẩn cấp. Làm nhìn hai bên đường vẫn đi trong đường phố đông người khả năng là đúng là đến Avener. Nhưng đến đó rất có thể sẽ bị cho vào một cái bẫy chẳng hạn như nhận hối lộ. Trường hợp này không hiếm gặp ở làng báo. Trường hợp thứ hai là rất dễ bị thủ tiêu. Nhưng cô tin chắc rằng giám đốc của Avener không dám làm như vậy giữa ban ngày ban mặt. Tuy nhiên đề phòng cũng không thừa. Rất may cuộc gọi của cô luôn luôn bật chế độ ghi âm tự động. Làm mở điện thoại, tìm đến bản ghi âm lúc nãy, sau đó gửi vào email của Tú Hân. Hai cô gái làm trong ngành truyền thông và hiểu rõ ngành này có những mặt trái nào. Vì vậy bất cứ buổi phỏng vấn hay trường hợp khẩn cấp nào cũng được thông báo địa điểm và gửi ghi âm cuộc gọi cho nhau. Hân à, hôm nay mình đi gặp Tổng Giám đốc của Avena nếu không thấy mình về cậu báo cho chú Thành và chị Thuận thi ngay nhé. mình đang xe địa chỉ qua Facebook cho cậu rồi đấy chiếc xe dừng lại trước sành Avener như làm dự đoán Lệ Tần cúi đầu chào trợ lý Lâm ạ ừ trợ lý Lâm làm động tác mời mời cô Lam đi theo tôi hai người bước đến văn phòng của tổng giám đốc vào đi. dạ thưa giám đốc, đây là phóng viên Lam ở tòa báo X cả. người ngồi sau bàn lúc này mới hạ cây bút trong tay, ngừng đầu lên, một khuôn mặt góc cạnh và tuấn tú, xương quai hàm nổi rõ nhưng đường nét như tạc tượng, khiến trái tim của Lam chật một nhịp. cô vội vàng định thần lại, mình đúng là máu mê trai không bỏ được, trai này không phải là hero man, Lam ơi là Lam, bỏ đi. nghĩ đến đó, Lam mới ý thức được. Mình đang trong hang cọp. Trợ lý Lâm bước ra. Phong chỉ vào ghế sofa và lên tiếng. Mời cô Lam ngồi. Thú thật là một phóng viên điều tra. Nhưng Lam chỉ có sức mạnh ở cây bút. Đối diện với người đàn ông có khí thế bức người. Như trước mặt cô thì cô có chút hoàng sợ. Lam cố gắng không để lộ tâm tư của mình ra ngoài. Cô đàng hoàng ngồi xuống ghế. Mái ghi âm bật sẵn trong túi. Không có cái gì phải lo lắng. Mời cô Lam dùng Phòng đẩy ly cà phê đến trước mặt của Lam Tôi đi thẳng một vấn đề luôn nhé Cô Lam thích uống cà phê 7 phần đắng, 3 phần ngọt Cô thích màu Lam, giống như tên của cô Cô chọn trong khu tập thể cùng với một người bạn Ban ngày ôm máy ảnh, làm những bài ký sự đường phố Ban đêm là nhân viên của Avener Cinema Lam hơi giật mình Đối phương đã điều tra cặn kẽ như vậy Thì mục đích mời cô đến đây làm gì chứ Avener Quả là có thể làm được những thứ Mà người khác không dám làm Tất nhiên đó chưa đủ Đó là những thứ cơ bản Ai cũng có thể nhìn ra Phòng dừng lại một chút Hơi ngà người về phía trước Nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo như hồ nước của Lam Còn có một số điều bí mật của cô Tôi không tiện nói ra ở đây Cô đã bật một bút ghi âm và hai cái điện thoại. Đúng chứ? Làm nắm chặt những ngón tay lại, móng tay của cô vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cô lúng túng không biết xử lý thế nào như cái con ngươi của anh ta giống như một cái camera siêu vi đang xoáy thẳng vào người của cô. Anh Phong này, anh muốn nói gì anh nói thẳng đi. Nhưng cũng có một điều tôi cần nói trước. Không có thương lượng. Tôi vẫn tiếp tục Đâm ngòi rách giấy của anh. Phòng nhếch môi. Hóa ra cô chỉ là một con ngựa non háu đá, không biết trên, không biết dưới nhỉ. Các anh nghĩ như thế nào thì tùy. Tôi không đến đây để thương lượng. Các anh đừng có cao giọng với tôi. Luận điệu của các anh không đè bẹp được sự thật. Thiên nhiên bị hủy hoại, nguồn tài nguyên thì cạn kiệt. Còn nữa, tôi sẽ liên bài tiếp theo về truy thu thuế của Ivana vào cuối tuần này. Cô Lam này, cô vội vàng cái gì? Tôi chưa nói hết bí mật của cô. Phòng thông thả dựa vào ghế sofa, đưa tay cởi hai nút cúc áo trên cùng, lấp ló vùng ngực màu đồng săn chắc, làm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Vậy thì anh cứ vào việc đi, tôi không quản anh. Cô là một người có tham vọng rất lớn. Cô từng bị đánh trượt trong lần tuyển dụng vào một tờ báo lớn nhất Sài Gòn này. Cho nên tòa soạn ích Chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Cô quyết tâm làm tuyến bài này để được các bài báo lớn nhìn đến. Và gần đây có liên lạc giữa cô và sếp của một tờ báo lớn nhất thành phố này. Cô đang cân nhắc giữa việc có chuyển việc hay không. Làn trợn chừng mắt, lửa giận như thiêu đốt lồng ngực của cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bây giờ không được nữa rồi. Anh đang làm cái quái gì? Những người sinh ra vạch đích như anh. Làm sao biết được chúng tôi phải chống trọ với cuộc sống, đồng lương ba cọc ba đồng như thế nào? Tôi làm thế có cái gì sai chứ? Một người sếp như anh, không thích một nhân viên cấp tiến, không thích một nhân viên mang lại sản phẩm tốt cho công ty họ sao? Tôi thay đổi công việc là tôi sai à? Tôi ăn cái gì của nhà anh à? Làm chưa nói hết câu, đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang. Tôi thích nhân viên yếu tố, nhưng tôi không thích nhân viên đứng núi này trông núi nọ. Lại càng không thích nhân viên, làm ảnh hưởng đến quần chúng. Ồ, ra là vậy. Hôm nay anh gọi tôi tới đây, để tâm sự chân lý kinh doanh à? phòng đi đến bàn làm việc, cầm một tập hồ sơ, đặt trước mặt cô. Đây, cô xem đi. làm cầm lấy, lật ra xem, và chỉ nhìn thoáng qua một chút sau đó đóng lại. Nhách môi nhìn thẳng vào anh ta. Cái này được tính là bịt mồm sao? Phong không ngờ cô lại từ chối những điều kiện tuyệt vời như vậy. Đây là thỏa thuận của chúng ta. Các dự án của tôi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho chúng tôi có chỗ vui chơi. Cô lại được sang một tờ báo lớn, một bước lên làm chủ mục. Cô nhi viện của cô lại được đầu tư hàng năm. Vậy cô thấy ai được lợi hơn? Xin lỗi nhá giám đốc Phong. Bánh này lớn quá, tôi không nuốt được. Cáo từ, từ nay có việc gì? Liên hệ đến tòa soạn giúp tôi. Nói xong, Lam cầm túi, bước thẳng ra ngoài cửa. Đằng sau, người đàn ông yêu nhã đang ngồi trên sofa. Tay hơi gõ vào thành ghế, cất giọng khàn khàn. Tôi sẵn sàng đón chờ cô Lam hối hận. Lam không dừng bước, mở cửa, bước ra ngoài. Ở trong phòng lúc này, phòng thả nhẹ một hơi, tay nắm thành quyền. Chán nổi gân xanh, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng tức giận. Anh chưa từng đàm phán thất bại, lần này lại đưa ra điều kiện tốt như vậy. Có phải quá nhân nhượng với kẻ địch rồi không? Làm bước ra khỏi phòng của Tổng Giám Đốc, hàng trăm ánh mắt soi mói và chỉ trò của các nhân viên xỉ xào bàn tán nhau. Xem kìa, cô ta là phóng viên làm đấy, cô ta còn dám vác mặt đến đây sao? Chúng ta sắp bị sụp đổ dưới bàn tay của cô ta rồi đấy. Liệu tôi có sắp thất nghiệp không nhỉ? Xếp dạo này đáng sợ quá Những lời bàn tán không lớn Nhưng đủ để cho Lam nghe thấy tất cả Cô càng nắm quyết tâm Sẽ làm cho ra nhẽ Cô sẽ phanh phôi tất cả những sai phạm của Ivano Để xem cái tên giám đốc kia Có còn hoanh hoang được không? Trời ơi! Bực mình! Cái tên khốn kiếp kia Dám tống tiền bà Để xem biết tay bà Ôi, tiếc tiền quá. Trời ơi, một căn hộ và ba tỷ đồng. Còn có một cô nhi viện nữa. Làm buông lời trời rùa, đá văng hòn đá bên đường, ngửa mặt lên trời. Cô quệt ngăn nước mắt, sau đó hít sâu một hơi. Thôi, không phải tiếc. Của thiên trả đĩa ấy mà. Không phải của mình. Cô không biết tất cả hành động đó của cô, lọt vào tầm nhìn của hai đôi mắt. Trên tầng 26... Phong nhìn vào camera dưới sảnh nhíu mày. Cô ta quả thật rất cứng đầu. Anh chưa thấy ai chê tiền giống như cô ta. Vũ Minh vừa mới cởi chiếc mũ ra. Nhìn thấy cô gái trước mặt thì mắt của anh sáng lên. Cô ta khóc rồi lại cười. Rất là thú vị. Chiếc mô tô phân khối lớn đi sát vào Lam. Sau đó dừng lại. Cô em đi đâu đấy? Có cần quá giang không? Không cần. Cảm ơn. Lam không nhìn anh ta, nhưng cũng lên tiếng nói. Minh tròn mắt, lần đầu tiên trong đời gái từ chối anh. Cô ta làm sao vậy? Anh nổi tiếng đẹp trai ga lăng nhất cái thành phố này. Nghe đến tên của anh là gái với xếp hàng dài. Thế mà cô lại từ chối lên xe của anh sao? Cảm giác thua cuộc, khiến cho mình càng thêm muốn chinh phục cô. Này cô em, cô có biết anh đây là ai không? Anh là ai? Thì kệ nhà anh, liên quan gì tới tôi? Tránh ra cho tôi đi Lam ngẩng đầu nhìn anh ta nhíu mày và a lên một tiếng Anh tên là Vũ Minh Đúng rồi gái ạ Tôi không phải là gái Tôi tên là Lam Anh đi vào quán trà sữa đằng trước với tôi Nói xong cô dạo bước đi thật nhanh Này Em gái em Lam Còn mẹ nó Cô em nói cái gì Mình đành rồ ga theo cô gái phía trước. Anh ta bước vào quán trà sữa sáng bừng cả quán. Những nữ sinh trung học trầm trồ e thèn. Mình hãnh diện đưa mắt khắp nơi. Đi đến chỗ làm sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Anh ta còn liếc sang nữ sinh mặc váy ngắn bên cạnh và cười một cái. Làm nhíu mày. Cái tên thần kinh này bị điên à? Này, mắt của anh bị lác đẻ. Anh uống cái gì anh gọi đi. Cho anh đây một ly trà sữa giống cô em kia mình liếc mắt cười tít với nữ phục vụ còn cô gái phục vụ thì đỏ mặt gật đầu tác phong của cô em nhanh nhẹn đấy hẹn hò nơi quái quỷ này rồi chúng mình lại đi đâu đây làm cầm tờ thực đơn bên cạnh đập vào đầu của anh ta này anh chạm vào dây thần kinh à hẹn hò gì với anh tôi gọi anh vào đây là trả ví cho anh Cái ví nào? Đúng là đồ hâm. Làm vừa nói vừa móc trong túi ra một cái ví màu đen và ném lên bàn. Mình vỗ chán há miệng. Đúng là anh quên mất cái này. Anh có mấy chục cái thẻ, mất thường xuyên nên không nhớ. Dù sao cũng không quan trọng gì. Cơ mà cô em đối diện. Được đấy, có vẻ lạ miệng. Mình cầm chiếc ví, không thèm mở ra xem. Nói đoạn lấy một tấm xét, viết ra một dãy số. 10 con số không tròn chỉnh Của em gái đây Được rồi chứ Làm đỏ bừng mặt tức giận Hôm nay là ngày gì Cô bước chân nào ra đường Mà gặp phải hai tên nhà giàu Coi khinh người khác thế này cơ chứ Làm cầm tờ xét Sau đó xé vụt vứt xuống đất Lời cảm ơn Mà được mua thế này à Thật là rẻ tiền Hy vọng không gặp lại Nói xong cô rút ví, lấy hai tờ 50.000 đặt trên bàn. Tiền trả sữa đấy. Sau đó cô xách túi đi thẳng ra ngoài quán. Mình há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên một cô gái đi chơi với anh và tự trả tiền. Thật là mất mặt. Lại còn lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái chê một số tiền lớn như vậy. Làm hồi hộp vào mạng, ba bài đã lên. View lúc này tăng đột biến so với mấy bài trước, làm cười sung sướng. Vậy là tháng này, được thường rồi. Cô lại vào Facebook cá nhân, đang vui tươi hớn hở, thì có một sở tát tớt đập vào mắt của cô. Tác giả tuyến bài Avener thực sự là ai? Tốt của một tài khoản lạ và được xe rất nhiều. Từ việc làm xuất thân từ trẻ mồ côi là con ngoài giá thú không được chấp nhận. Cho đến việc cho rằng cô không được hưởng nền giáo dục hoàn hảo, cho nên luôn luôn bới móc chuyện của người khác và nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Tốt này được like, share, comment với tốc độ chóng mặt, đến nỗi cư dân mạng đã chia thành hai phe. Một bên chĩa mũi nhọn vào Ivener và một bên thì xỉa sói đời tư của cô. Messenger có hàng ngàn tin nhắn, thông cảm hỏi han thì ít, mà thoá mạ chửi bới cô thì nhiều. Đúng là cái loại còn hoang, không biết xấu hổ, còn bày đặt viết bài đi chửi người khác. Mẹ mày chửa hoang, đòi trèo lên giường với người khác, đè ra cái loại như mày, mà không biết xấu hổ sao. Rồi không biết là hàng xóm người quen, tự nhận nào đó lại theo dệt. Đúng là ngày xưa, không biết có được học hành gì không, mà lớn lên lại làm báo, rồi lại viết người ta linh tinh như vậy. Cũng có bình luận đứng về phía của Lam. Nói gì thì nói, cô ấy viết đúng, phản ánh đúng sự thật, chứng minh rành rành ra đó còn gì. Ngài lập tức bị nhấn chìm bằng hàng đống comment khác. Những ý kiến nghiêng về phía của cô đều như muối bỏ bể Chưa bao giờ làm bị ai chỉ trích và chửi rùa nhiều như vậy. Lúc bắt đầu thực hiện tuyến bài này, cô lường trước được sự việc sẽ bị Avener phản công, nhưng không nghĩ lại đến mức độ này. Lam nghĩ về những ngày thơ ấu đã qua. Những ngày cực khổ của cô và mẹ Ngày mẹ cô còn sống Cô bị người ta khinh miệt thế nào Khi đi làm người ở đợ Cô phải vào cô nhi viện như thế nào Cô bị ức hiếp ra làm sao Cô phải lao động vất vả như thế nào Để vào được đại học Những ngày tháng khó khăn trồng chất Giống như một cơn ác mộng Đã trôi qua Giờ đây lại tiếp tục bị đào sới lại Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ Điện thoại vang lên Alo à, mình đây, cậu mở Facebook chưa? Nếu chưa mở thì thôi, mở rồi thì đừng có lo lắng gì. Bọn mạng ấy mà, gió chiều nào thì xoay chiều đấy. Cái bọn đấy mà mình gặp là mình xiên cho vài phát rồi. Bạn già đừng có buồn nhá. Giờ đi cà phê hay là trà sữa đi. Có cái quán này... Tú Hân sổ ra một tràng dài để an ủi lam. Nhưng cô không lọt tay một từ nào Cô vội vàng cắt kết nối Rồi tắt máy Bên kia có một người đàn ông Đang chăm chú đọc báo sáng Miệng của anh nhếch lên một vòng cung Cổ phiếu đang lên một giá Anh với tay lấy điện thoại Nhấn một dãy số Ngừng thu mua tất cả những cổ phiếu Của các cổ đông lẻ Đã bán ra đợt trước Còn nữa cho người ngoài thâu tóm hết những cổ phiếu Của mấy cổ đông đó đi Sao lại... Tôi nói như vậy, thì trợ lý cứ làm như thế cho tôi. Cho tất cả các công ty, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thời gian qua, sau đó, cho vào blacklist vĩnh viễn đi. Bên kia dạ một tiếng, sau đó ngắt máy. Ánh mắt của Phong hẳn lên tia hung dữ. Thật ra cũng không có gì bất lợi. Nhân tiện thanh lọc luôn những thành phần không thiện trí. Chỉ là bỗng dưng ánh mắt của anh. Có hình ảnh của cô gái kia xuất hiện. Phòng đến bên cửa kính và nhìn xuống bên dưới. Dưới sảnh Avener, Lam đi thẳng đến thang máy bấm nút lên tầng, bảo vệ vội vàng chạy theo cô. Xin lỗi cô, cô cần gặp ai? Tôi tới đây để gặp Tổng Giám đốc Dĩnh Phong. Cô có hẹn trước không ạ? Lam ngần người, hẹn trước sao? Cô lại quên mang thẻ báo chí rồi. Đang định nói, thì lễ tân đằng kia chạy lại kéo bảo vệ. Bác Đình ơi, bác cứ cho cô ấy lên đi ạ, Tổng Giám Đốc dặn rồi. Thang máy đi lên tầng 26, làm đi thẳng vào trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, không gõ cửa. Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc, bình thản lật hồ sơ, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Dường như thế giới xung quanh của anh ta không hề tồn tại. làm thở nặng nề khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và tức giận cô nhìn chằm chằm anh ta cũng không nói câu gì chỉ nhếch môi cười khẩy phong ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười của cô tay trái cầm điều khiển giảm nhiệt độ một chút tay phải vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn cô đến rồi sao anh bình tĩnh quá nhỉ cổ phiếu đang tăng chắc là anh vui quá đúng không tôi là thương nhân mà vâng anh là thương nhân Chỉ thu lợi cho mình Mà không để ý đến cảm nhận của người khác Anh đăng đàn anh chửi bới Anh moi móc tôi thế nào Như vậy mà cũng được sao Cô đến đây để nói những lời vô nghĩa đó à Phòng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hồ nước Đang có hàng ngàn ngọn lửa bốc cháy dữ dội Muốn nhấn chìm anh Cô gái này đúng là bị lửa giận Nên mất bình tĩnh rồi Vô nghĩa sao Như thế nào là vô nghĩa Công ty của anh quan trọng, cuộc đời của tôi không quan trọng à? Anh có biết một người có thể chết chìm trong nước bọt của nhân gian không? Những kẻ sinh ra ở vạch đích như anh, làm sao biết được những người ở tầng lớp như chúng tôi phải kiếm sống như thế nào? Tôi động chạm gì đến cha mẹ anh mà anh bới móc quá khứ của tôi? Tôi động chạm gì đến hạnh phúc nhà anh mà anh chửi bới anh mắng mẹ tôi? Anh không có quyền, anh không có quyền. Đồ bị ổi thối tha, cái đồ đáng ghét Tôi sẽ làm cho anh vị cầu xin tôi tha thứ Tôi nhất định Sẽ tùng hết tất cả bằng chứng trốn thuế Và làm giả sổ sách của các anh Làm nắm chặt bàn tay thành quyền Ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu Nhưng cô không hề cảm thấy đau tia máu nhỏ Theo nếp gấp của bàn tay mà chảy ra Phòng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đối diện Không làm gì sao Hàng ngàn nhân viên của tôi bị mấy cái bài viết vớ vẩn của cô sắp làm cho mất việc. Thế thì cô tính thế nào? Còn nữa, những dự án đó đều phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, tạo ra hàng nghìn lao động. Tại sao cô không kể đi? Làm ngầm người, đôi mắt đỏ rực dâng lên một tầng nước mỏng. Cô hất tay của phòng ra. Tôi không phải kiếm tiền để sống à? Ai cũng mưu sinh, thì không có cách mưu sinh nào. Không động chạm đến giống loài. Anh cứ chờ đi. Nói xong cô xoay người đi. Sau đó chạy ra khỏi văn phòng. Phong nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô gái. Anh đưa tay ấn hai bên thái dương. Nhắm mắt lại và thở nhẹ ra. Trong đầu ngập tràn hình ảnh của đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh vào mạng. Lướt một loạt các tớt và comment like xe của cộng đồng mạng. Mày nhíu chặt. Tay gõ mạnh trên mặt bàn. Một hồi lâu sau anh rút điện thoại ra bấm một dãy số Vào gặp tôi một chút Chỉ vài phút sau Giám đốc truyền thông Diệp Anh là lướt bước vào Cô mặc một bộ váy lụa Bó sát cơ thể Và để lộ ra ba vòng hoàn hảo Diệp Anh đi qua bàn Đến bên cạnh Phong Vòng tay ôm cánh tay của anh Anh gọi em có việc gì ạ Phong rút tay ra Nhẹ nhàng lên tiếng Em ra ngồi vào sofa đi, anh có việc này, cần bàn một chút. Diệp Anh lại thướt tha đi ra bàn, ngồi vắt chéo chân, lưng thẳng ưỡn ngực, vô cùng quý phái. Phòng ngồi xuống đối diện. Chiến dịch truyền thông với tuyến bài đánh đấm Ivano vừa rồi, tại sao không báo cáo cho anh? Diệp Anh trột giả, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cái đó gấp quá, cần phải triển khai luôn mà anh cho nên em thực hiện ngay. Mà anh này, sáng nay cổ phiếu tăng rồi đấy. Còn nhà báo danh con đấy, chắc là được nếm mùi rồi. Bố nó còn không dám làm gì chúng ta, anh cứ yên tâm mà. Phòng nhíu mày, chán ghét nói. Em làm truyền thông, đừng có buông lời chợ búa như vậy chứ. Diệp anh cười trừ, lại vòng qua bàn, ngồi cạnh phong, nũng nịu. Lần này em lập công rồi, Anh phải thưởng cho em chứ Phòng nghiến răng Cúi người rót trà Sau đó kéo xa khoảng cách Tất cả hoạt động truyền thông từ nay Em phải báo cáo chi tiết cho anh Còn nữa Dừng tất cả các gói Facebook Like và xe comment tốt kia lại Rút hết về đi Nhưng mà trả tiền Báo phòng kế toán Đền bù hợp đồng đi Còn bây giờ em về làm việc Anh còn có việc phải đi Biết bị Phong đuổi khéo, nhưng không còn lý do nào khác. Diệp Anh đành ấm ức bước ra ngoài. Nhìn cửa phòng đóng kín, phòng mới bấm một dãy số. Cậu Lâm, xóa tất cả những tin tức đời sống cá nhân của cô Lam cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tin nào về đời tư của cô ta nữa. Tổng giám đốc à, cổ phiếu nhờ chuyện này mà. Cậu bây giờ lại cãi lời của tôi sao? Trợ lý Lâm lúc này đành im lặng Vâng dạ rồi cúp máy Phong lúc này lên tiếng lầm bầm Chỉ là một phóng viên quèn mà thôi Không cần thiết phải dùng phương pháp Truyền thông bẩn như thế Còn Lam Sau khi chạy ra khỏi Avener Phóng xe một mạch lên đường cao tốc Gió tát vào mặt lẫn nước mắt đau rát Cô đã quen với vị của gió Mỗi lần buồn dầu Cô lại đưa mặt ra trước gió Để bị thổi bay hết muộn phiền Nhưng nói đến thì cô chỉ là một cô gái chưa hai tư chưa thể chịu đựng được sự dè bỉu và công kích của người đời như vậy nếu không phải lời hứa trước khi mẹ nhắm mắt nếu không phải muốn đền đáp công nuôi dưỡng của bà thì cô đã sống không đến được bây giờ làm rẽ vào bờ sông bên cạnh dựng xe ngồi xuống ánh mắt trống rỗng nhìn những con nhỏ sóng lăn tăn vô định bầu trời trong xanh không khí trong lành sạch sẽ thoát khỏi cái xô bồ ồn ào náo nhiệt Bình yên đến lạ. Bất giác làm nhớ lại những ngày tháng cô còn ở quê khi mà mẹ cô còn sống. Nơi đó là một vùng quê nghèo lắm, hầu hết là dân lao động. Cô và mẹ cô sống trong nhà của ba, không hề có tiếng nói ở trong căn bếp tối tăm và bẩn thỉu. Nhưng dù sao lúc đó còn có mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua những ngày dẻ bìu của người đời. Cô đã từng quên, tập quên và chấp nhận rằng không bao giờ nhớ lại nó. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, tâm tình lại càng tệ hại hơn. Cho đến khi có tiếng nói sau lưng mới đưa cô trở về với thực tại. Này, cô gái kia, cô làm gì đấy? Cô đừng có tự tử. Lam không nhìn lại. Trái đất này đúng là muốn một giây yên tĩnh cũng không được. Lam quay ra sau. Thật là bực mình Lại gặp phải cái tên công tử chết dẫm kia Mình ngồi xuống bên cạnh Hóa ra là cô gái nhặt được chiếc ví của anh Dáng vẻ hùng hồ hôm trước Đã không còn một chút nào nữa Hài Cuộc sống của cô đang tươi đẹp thế này Tại sao cô em lại muốn tự tử, tử Tự tử cái đầu nhà anh Tôi không điên Làm quệt nước mắt Sau đó gắt gỏng nói Bỗng một chiếc khăn chìa ra trước mặt cô Này, tôi cho mượn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Lau xong, ấy, nhớ trả cho tôi đấy. Làm giật cái khăn, xì mũi thật mạnh. Tôi xì xong, tôi trả cho anh. Mình trợn mắt, tí thì nôn. Cô em này đúng là kỳ quái, không e lệ, chẳng giữ ý tứ gì. Thôi, em gái về, giặt sạch rồi trả cho anh chứ. Tôi không phải là em gái, được rồi cô Lam, được chưa? Mình nhìn sang cô gái bên cạnh, mắt của cô đang ẩn ẩn nước, có vẻ như gặp phải chuyện gì rất buồn. Có chuyện gì, cô nói hết ra đi, thì mới nhẹ lòng được chứ. Chuyện buồn cuộc đời tôi, kể cả ngày cũng không hết. Mình quay sang bắt gặp hàng mi giày ươn ướt đang cụp xuống, tim của anh bỗng đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mình ngây ngẩn cả người mãi lâu sau mới thốt ra được tiếng à, thế thì chuyện buồn gần đây nhất của cô là gì làm chưa bao giờ tâm sự với ai chưa bao giờ ca thán với ai nhưng hôm nay đúng là cô bị chết và muốn thoát hết u uất trong lòng dù sao cô và anh cũng không quen biết nên có nói ra một chút cũng không ảnh hưởng đến ai chuyện buồn gần đây tôi đang bị cả cộng đồng mạng chửi rủa soi mối đời tư và trời mẹ tôi mà tôi có làm gì đâu chứ tôi chỉ làm công việc của mình tôi có viết cái gì sai đâu tôi có chứng cứ rõ ràng tôi không đổ oan cho ai hết avener sai rõ ràng giành giành ra đó rồi phá hủy môi trường như vậy là đúng mà tại sao cuộc đời lại đổi trắng thay đen nhanh như vậy chứ nói đến đâu cô nổi giận và quệt nước mắt tôi đó Hóa ra của em đây là phóng viên nữ đang rất nổi trên mạng. Mình là một tay chơi sát gái, nhưng không phải lạc hậu trong công nghệ. Ngoài việc mỗi sáng ông nội bắt thằng cháu Đích Tôn đọc một tập báo dày, thì việc làm quen với các em gái thường xuyên qua mạng cũng giúp ích cho việc này. Thêm nữa những ngày gần đây, thằng bạn vàng của anh có vẻ bận rộn và nghe loáng thoáng đâu đó. Nó bị phóng viên, đào sới, sai phạm. Cho mày chết nha Phong. Ai bảo đâm vào công ty làm gì? Viêu du như anh đây có phải hơn không? Nhưng mà đúng thật, cộng đồng mạng đáng sợ. Nếu anh không từng gặp cô gái này, thì chắc mừng tượng cô ta xấu xa, giống như các tốt miêu tả. Cái này chắc là thằng Phong, lại bỏ tiền, chơi truyền thông bẩn rồi. Thật tội nghiệp, thân gái dặm trường. Đang đắm chìm suy nghĩ, thì giọng nói của cô gái bên cạnh vang lên. Tôi phải làm việc kiếm tiền từ rất sớm. Tôi không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Mẹ tôi đã gặp ba tôi và không biết ông ấy có vợ nên đem lòng yêu sau đó sinh ra tôi. Bà chịu phận làm lẽ. Sau khi bà tôi mất hai mẹ con tôi phải vào chính nhà của ba ở tợ cho vợ cả của ba tôi. Đó là những chuỗi ngày khổ cực nhất của hai mẹ con tôi. Nhưng dù sao lúc đó tôi còn có mẹ Khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi bị ốm, sau đó bà mất. Bà cụ làm vườn, cho nhà ba đã thương tình, dành hết số tiền bà ấy dành ruộng được mà chuộc tôi ra. Từ đó, hai bà cháu lượm ve chai nuôi nhau. Bà không đủ sức trang trải học hành, nên gửi tôi vào cô nhi viện. Đến khi ra trường rồi, tôi mới báo đáp bà được một chút. Vậy mà những người đó chửi rủa, mới móc bà và mẹ tôi, cho rằng tôi là con hoang, tôi không được bà nuôi dạy cẩn thận. Có người còn dọa sẽ về quê gặp bà, đòi giáo dục lại tôi. Tại sao họ có thể ác độc như vậy chứ? Mình nghe xong, anh chưa bao giờ an ủi cô gái nào, cũng không biết làm sao để chia sẻ với Lam. Chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không muốn thấy cô gái này khóc cô đừng lo nếu mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ chẳng phải có câu cây ngay không chợ chết héo à lam đang buồn cười nghe anh tá nói xong thì lại phì cười và sửa lại không đúng cây ngay không sợ chết đứng chứ mình gãi đầu gãi tai à, à tại học đến bài đấy cô giáo ốm cho nên tôi không học nữa mà lam này Cố lên, người đẹp người xinh, làm gì cũng chiến thắng chứ. Nói đoạn anh còn đưa tay làm cử chỉ chiến thắng. Anh đang đi cua gái đi à? À không, tôi nói thật mà. Cô có vẻ đẹp như thiên thần vậy, nhất là đôi mắt. Nó giống... Này, này, này, anh tắt ngay đi. Tôi không phải là đối tượng của anh. Mình nhìn cô sau đó cười hì hì. Mà này... Từ nãy tới giờ Tôi ngồi nghe cô nói Tôi run hết cả chân cả tay rồi Bụng của tôi lại đang réo rắt đây Cô phải đền bù cho tôi đi Này Tôi làm gì mà phải đền với trà bù Không gian đang yên tĩnh bị anh phá đám Anh quấy rầy tôi mới đúng Mình gãi đầu gãi tai Mang vẻ mặt vô tội Thôi được rồi Tôi quấy rầy cô Cộng với lần trước chưa cảm ơn Lại còn thô lỗ với cô Tôi xin lỗi cô được chưa? À, tôi mời cô đi ăn một bữa, giải khuây nhé. Làm im lặng cân nhắc xem có nên từ chối. Bây giờ cô không có tâm trạng mà ăn uống. Mình bên cạnh, huyết huyết khiểu tay của cô. Cô đừng có từ chối. Giờ cô phải đánh tan cái bộ mặt đưa đám đó đi chứ. Còn có sức mà chiến đấu. Ok? Anh ta nói cũng đúng. Tại sao mình phải ủ rột, u uất chứ? Mình còn nhiều việc phải làm Mình còn có bà nữa Mình phải chiến đấu Nếu bây giờ dừng lại Là chính mình tự nhận mình thua cuộc Được Chỉ nói một câu Sau đó xách túi Leo lên xe máy Cô gái này thật là kiệm lời Và kiêu hãnh nữa Mình nhìn sang Đúng lúc Lam đang ngửa đầu lên Để đội mũ bảo hiểm Ánh trời chiếu chiếu qua gương mặt của cô sáng bừng Lông mày rậm và mi dày như cánh quạt xuyên qua những tia nắng vàng rực rỡ như một bức tranh vậy. Mình ngẩn người ngắm nhìn. Quả thực anh chưa bao giờ thấy một cô gái mạnh mẽ và hoang dã như vậy. Này, đồ hâm kia, anh đồ ý, anh tiếc tiền đi à? Mình nghe xong mới luống cuống. À, à không, hôm nay uh, trời đẹp thật đấy. Làm phóng xe đi trước. Mình vội vàng lên chiếc mô tô phân khối lớn và đuổi theo cô. Cái cô gái này đi nhanh như ăn cướp vậy. Hai người dừng lại trước một nhà hàng lầu nướng, chọn một bàn trong góc khuất. Trong lúc chờ đồ lên, là mở nguồn điện thoại, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè đồng nghiệp. Cũng may mắn là cô còn có đồng nghiệp bên cạnh. Tú Hân, chị Thuận Thi và chú Thành đều nhắn tin an ủi, dặn dò cô đừng có lo lắng. Đừng có để tâm đến những lời đồn ác ý của cư dân mạng. Làm mở Facebook, tin tức về cô vẫn tràn ngập, chửi rùa ném đá cũng rất nhiều. Nỗi buồn vừa mới tan đi một chút, bây giờ lại trở về. Mình nhìn sắc mặt của cô, vươn sang cướp chiếc điện thoại. Này cô gái, hẹn hò với dai đẹp, mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây thế à? Chỉ được nghĩ đến tôi thôi, biết chưa? Anh bị điên đi à? Anh mở camera điện thoại lên. Mở lên làm gì? Anh soi xem, cái mặt của anh có phải là đẹp trai hay không? Mình rất sốc, cuộc đời của anh chưa bị ai chê xấu bao giờ. Gái gặp anh ấy chỉ có đổ gục ngay từ đầu. Mình tự hỏi cô gái này có phải là giới tính nữ hay không? Vừa lúc phục vụ bê đồ lên, mình nhìn cô phục vụ, muối mặt hỏi. Cô em này, cô thấy tôi có xấu trai không? Cô phục vụ mặt đỏ bừng, ngập ngừng e thẹn mãi, sau đó mới lên tiếng. Anh là Vũ Minh, đẹp trai sát gái nhất cái thành phố này, ai mà chả biết à? Làm đang uống cốc nước, nghe như vậy thì ho sặc sủa cô cười như ma làm vậy. Nữ phục vụ rời đi, cô mới lên tiếng. Tôi buồn cười chết mất, có khi tôi không phải phụ nữ thật, tôi chả thấy anh đẹp cái gì cả. Làm lấy giấy ăn chấm nước mắt Hoặc là anh đẹp trai thật Nhưng không phải là gu của tôi Tôi thích mẫu đàn ông ấy Khiêm tốn, chín chắn Và trưởng thành cơ Chẳng hiểu tại sao nghe làm nói như vậy Dù là lời nói đùa Nhưng mình có cảm giác bực bội trong lòng Anh xa sầm mặt mũi Sau đó gầm gầm xuống gắp thịt trong nồi lầu Ăn lấy ăn đẻ Đã vậy cô gái trước mặt Còn ăn uống như không có chuyện gì xảy ra Không biết là có trái tim hay không Lúc này, Phong bước vào nhà hàng, còn Diệp Anh thì lả lướt bên cạnh anh. Anh Phong ơi, ngồi chỗ bàn trung tâm kia nhé. Diệp Anh vốn dĩ thích mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ ngay chiếc bàn giữa tầng một. Phong thì không phải là người phô trương. Anh liếc sang góc bên phải, nhìn thấy Lam và Minh đang ngồi. Anh nhíu mày. Cô ta quen Vũ Minh sao? Đến bàn kia ngồi đi. Mặc cho Diệp Anh ngốm ngoài, Phong xài bước đến bàn kia và ngồi xuống. Lam và Minh tập trung ăn uống không để ý. Tay của Phong vô thức, gõ nhẹ trên mặt bàn. Cô gái kia sáng nay chẳng phải còn khóc lóc rướt mướt, bây giờ lại cười đùa vui vẻ như thế này sao? Cái đất Sài Gòn này, sao nóng thế nhỉ? Phong đưa tay mở hai cúc áo trên cồm. Diệp Anh lúc này thò thè. Anh ơi, em muốn ăn thịt. Ăn cái gì thì em gọi đi. Bên bàn bên kia, Minh liên tục gắp thức ăn cho làm. Cô ăn nhiều vào. Con gái, người như cái que thế này. Không có dai nào nó yêu đâu. Cảm ơn nha. Mấy khi mới được công tử nhà giàu mời cơm, tôi nhất định là phải ăn rồi. Đúng rồi. Ăn đi. Bao giờ béo. Thì tôi cho làm người yêu. Làm chờ cái thỉa gõ cốc một cái lên đầu của Minh. Này, cô làm cái gì thế? Thối đầu tôi bây giờ. anh chết tại miệng, muốn làm người yêu của tôi á, đợi kiếp sau đi. Hết slot rồi. Diệp Anh bản bên cạnh đã nhận ra Lam và Minh, cô ta miễu môi to giọng Hồi giời ơi, cái loại ít giáo dục lại còn muốn trèo cao. Tính ra cái cô nhi viện và người bà nhặt giác cũng biết dạy cách con để chọn dai nhỉ. Nghe được giọng nói lành lót, Lam và Minh nhìn thấy Diệp Anh và Phong. Mình nhẹ răng gật đầu với Phong, nháy mắt một cái. Phong không lạ gì thằng bạn, nó suốt ngày quen với gái, cho nên cũng vờ như không thân quen. Lam nhìn Diệp Anh thật là trướng mắt. Hóa ra là cô ta, người đã từng liên lạc với cô để xin gỡ bài báo, nhưng không được. Lam đỏ bừng mặt tức giận, đời mình không phải gặp, phải sao quả tạ, chiếu mệnh rồi chứ. Đi đến đâu cũng gặp cái loại cóc chết miệng thúi thế này. Làm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô nói ai thế? Muốn nói thì nói trước mặt tôi. Không phải bóng gió như vậy. Ừ, tôi nói cô đây. Đã ít học, lại còn bày đặt bới móc người khác. À, thì ra đây là tổng giám đốc truyền thông của Abenhơ Đường đường là một giám đốc truyền thông... Lại có thể ăn nói sân si và xem thường người khác như vậy sao? Tôi tự hỏi, cô đi chui đường nào mà lại có thể vào được một công ty lớn như vậy? Diệp Anh cứng họng không nói được gì nữa. Cô... Tôi làm sao? Có cần tôi kể con đường học vấn của giám đốc truyền thông Avenner không? Phong nãy giờ điềm nhiên, ăn như không có chuyện gì. Lúc này nghe như vậy, hơi nhíu mày, hướng Diệp Anh và nói. Đồ của em lên rồi, ngồi xuống ăn đi, lựa xương cho em rồi đấy. Diệp Anh nghe Phong nói là gỡ xương cho mình, thì sung sướng đến độ, quên cả rằng cô đang cãi nhau. Cô nói sang một câu, đúng là cái loại con hoang, làm chẳng nể nang nhìn Phong và cười khẩy. Đúng thật là, không biết người nào mắt sáng tuyển được một cô nhân viên như vậy. Phong hơi nhíu mày định nói gì, sau đó lại tiếp tục ăn tiếp. Mình nhìn Phong nháy mắt cười đắc chí, thằng bạn mình không ngờ lại bị một cô gái chỉnh như vậy mà lại chịu để yên. Mình còn hướng Lam, giơ ngón tay trò lên, ý bảo làm tốt lắm. Thật là thú vị. Làm ngồi xuống hùng hổ ăn uống, cố tình gõ thìa, gõ đũa, phát ra âm thanh rất lớn. Hai bàn không khí dương cung bạt kiếm, bên kia dịp Anh nhịn không được làm nũng với Phong. "Anh Phong, người ta làm nhục em kìa." Phong trầm giọng và nói, "Ai bảo em chọc trước làm gì? Đừng để ý, ăn đi, muộn rồi." Bên cạnh Minh Từ lâu đã không còn có thiện cảm với Diệp Anh, ho một tiếng nói với Sang. "Phong ơi là Phong, cậu buồn ấy, cũng không cần phải kéo theo cái đuôi cáo như vậy. Lần sau alo một cái là bạn đến ngay." Không khí này đúng là mất hứng. Làm liếc xéo một cái. Ồ, hóa ra là bạn bè, thảo nào có điểm giống nhau? Điểm gì? Có chút coi khi người khác giống như nhau vậy. Cái cô em này có một lần nói mà nhớ dai nhớ mãi. Làm cúi đầu ăn một mạch, xong rồi lấy khăn giấy lau miệng dứt khoát. Anh trả tiền đi, tôi no rồi. Tôi đi trước hít thở không khí trong lành đây. Ở đây đúng là ô nhiễm thật đấy. Mình cũng vội vàng buông đũa và đuổi theo. Ơ cái cô em này, chở anh. Mình có ly uống rượu cơ mà. Phòng nghe đến đó dừng động tác gấp dao trong nồi lầu một chút. Ra khỏi nhà hàng, mình và Lam đến một búp nhỏ. Mình gọi một chai vàng, rót cho cô một ly và anh một ly. Cô có bị uống không đấy? Anh đừng khinh thường tôi, nếp cái hoa vàng tôi còn chơi được cả trai thì cái này hề hấn gì? làm đưa ly lên miệng, nốc một hơi cạn sạch. Chấp anh hai nè. năm bảy ly đưa lên miệng, chai rượu đã vơi đi một nửa, mặt của Lam bắt đầu nóng bừng, rồi chuyển sang đỏ hồng. Cô cười, đưa tay nắm hai bên má của mình lắc lắc, nhọn miệng cười rạng rỡ đôi mắt long lanh, nghiêng đầu nói. Wow, da của anh mịn nhỉ? Từ nay gọi là Minh Baby. Đáng yêu quá. Hả? Ai cho cô? Minh nhìn cô gái trước mặt đang cười ngây ngẩn trong vô thức, đôi mắt trong veo như hồ thu long lanh, không có đáy, khiến tim của anh đập rộn lên. Cô ấy thật sự quyến rũ, mặt mộc, không dùng bất kỳ món mỹ phẩm nào, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Cảm giác rung động từ trước đến nay chưa từng trải qua... Đối với bất cứ cô gái nào đang đắm chìm trong cảm xúc, thỏa mãn, thì bỗng dưng điện thoại vang lên inh ỏi. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Tiếng của Phong vội vàng, khó hiểu, phát ra bên kia đầu dây. Ở đâu á? Hỏi làm gì? À, một quán búp. Mình buột miệng rồi chợt nhớ, mình nói với nó làm gì nhỉ? Cô gái bên cạnh đang nằm dạp trên bàn, đầu gối lên tay trái, tay phải giơ chiếc ly rỗng, sau đó lên tiếng. Tại sao cái ly này không phải là ly thạch xanh nhỉ? Có phải là đỡ tốn tiền hơn không? Cô đúng là cái đồ ham tiền lộ liễu mà. Ham tiền có cái gì xấu chứ? Tôi ham tiền, chứ tôi có đi ăn cướp đâu. Tôi nói cho mà biết nhá, một bí mật, tôi mà đi ăn cướp ấy thì khối tiền. Tôi có đai đen mà. Đai đen đấy. Phòng vừa đến ở cửa. Nhìn cô gái đang lại nhải nói. Khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh đèn mờ của quán ba. Hơi buồn buồn. Cô có đai đen á. Tôi chả tin. Cô liễu yếu đào tơ thế này cơ mà. Anh đừng có nhìn thấy tôi. Vẻ ngoài thanh liễu thế này. Mà anh khinh thường nhá. Làm cười hình hạch. Lại nói tiếp. Hồi xưa... Tôi còn bé xíu, à mà không, hồi còn đi học trung học chứ. Nhà tôi nghèo lại mang tiếng con hoang, cho nên suốt ngày tôi bị bạn bè bắt nạt. Nói đến đó, cô lại vớ chai rượu, đưa lên và cho vào miệng. Nhưng một bàn tay đã cướp lấy chai rượu, đặt mạnh lên bàn. Cô uống để mà chết à? Phòng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Bên cạnh mình đã lừa đừ lung lay, nắm lấy áo của phòng lắc lắc. Ơ, anh bạn chí Cốt đây à? Đi đâu đấy? Đi tìm gái à? Hôm nay lại muốn đổi gió à? phòng nhìn hai chai rỗng trên bàn. Hai người này không biết đã uống bao nhiêu. Thấy cô ấy được không? Mục tiêu mới của tôi đấy. À, à không. Mục tiêu mới của đời tôi. Cô gái bên cạnh nằm dạp trên bàn. Miệng lúc này lẹp đẹp lại nhải. Tôi là phải lên đai đen Ánh chết mẹ cái bọn bắt nạt tôi Để xem Đứa nào dám động đến tôi Phòng lắc đầu Sau đó sốc làm dậy Vác cô trên vai của mình bước ra ngoài cửa Mình đột ngột kéo lại Này Cậu đưa cô ấy đi đâu đấy Về nhà của cô ấy Mình gằn giọng khàn độc về rượu Mặt lúc này đỏ bừng tức giận Từ sau nắm cánh tay Phong Như gọng kìm Cô ấy đi cùng với mình Để đấy, mình đưa cô ấy về Mình không thể để cô ấy Đi với một kẻ phong lưu như cậu được Phong lưu ư? Thế còn cậu Là gì của cô ấy? Phong dừng lại Sau đó nhíu mày Bởi vì mình biết nhà cô ấy ở đâu Nói xong anh thẳng ra ngoài cửa và đi mình ngồi xuống ghế mặt đanh lại trong đôi mắt dâng trào lửa giận như thiêu như đốt tiện tay anh vớ chai rượu bên cạnh và nốc ửng ửng